trong 1197 hàng phục ngay lúc Tiêu Viêm đứng dậy lòng nhãn của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong tử ác hại xét qua có chút kinh hoàng một cái loại bất an lặng nghiền bao phủ lấy ý thức nó trong ánh mắt chăm chú đầy khẩn trương của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tay Tiêu Viêm vung lên thu nhỏ vòng lửa bảo vệ thành một cái tầng hỏa mang Màu xanh biếc bao phủ lên thân thể Bàn chân hắn cũng bước lên một bước Tới gần ngọn lửa Chậm rãi tiến lên phía trước Gào Nhìn thấy tiêu viêm rốt cuộc cũng hành động Tàm thiền diễu hỏa phát ra một tiếng rít cao đầy tức giận Há chức mồm khổng lồ Một cái cột lửa lớn như là núi lửa phun trào liền mắn về phía tiêu viêm Bất quá Họa trụ bây giờ huy lực kém xa lưới lúc trước Thấy tam thiên diễm viêm hỏa Công kích Tiếp em chỉ mỉm cười Phẩy nhẹ tay áo. Một cái cột lửa xanh biếc Phóng ra từ tay áo Và chạm thật mạnh vào Cột lửa của tam thiên diễm viêm hỏa Tạo thành một trận và chạm mãnh liệt Tử hắc hỏa trụ bị đánh tan trong chớp mắt Còn hỏa trụ màu xanh biếc Lại càng trực tiếp bắn qua Đập mạnh vào thân thể, tàm thiền dĩa hỏa, mở ra một cái hố lửa trên người nó, làm nó bây giờ phát ra tiếng kêu tạm thiết. Bây giờ người quá yếu. Bàn tay tiêu phim nhẹ lắm lại, cảm thụ cái cổ Lực lượng cường đại, trong từng cái giơ tay nhức chân, lòng hắn không khỏi có chút vui sướng. Trong khoảng thời gian trước, xuất sinh này đùa giữa nguy phong cũng đủ không ngừng châm chọc buộc hắn hiện thân nghênh chiến. Hiện giờ gió đã đổi chiều. Tì tiện nhân loại không cần quá cuồng vọng. Tam Thiền với hỏa tức giận đến đỏ cả mắt, nổi giận. Cao rú như là tiếng sấm rền lộ vang trong không gian. Từ hắc hỏa diễm tràn ngập chợt bạo động dữ dội. Hóa thành vô số ngọn lửa hình Tiểu hỏa long, gầm thét, sông tới tiêu viêm liều mạng. Bành, phanh, phanh. Hỏa long lộ mạnh trên thân thể tiêu viêm. Ngọn lửa mang nhiệt độ kinh khủng liên miên không sức không ngừng quét tán. Biển lửa cơ hồ là đem vị trí tiêu viêm đang đứng triệt để đốt thành hư vô. Phù phù. Sau khi phát động công kích khổng lồ như thế, Tam tiền giết viêm hỏa vốn ở trạng thái suy yếu, càng trở lên hồn hện. Lòng nhãn Tam tiền giết viêm hỏa nhìn lên giữa không trung biển lửa, Còn không đợi nó kịp buông lỏng một hơi đã thấy một cái thân ảnh đang chậm rãi Đi từ trong biển lửa, quanh người hắn lộ, lội lên, họa diễm rừng rực, giống như là thần sáng lâm vậy Tiêu hiểm đứng trên ngọn lửa có chút cười cười, bàn tay nhẹ rơ long ấn trong lòng bàn tay lên bừng ra là một loại kim mang kinh thiên, luồng kim mang, giống như là ánh sáng mặt trời Từ trong không gian, linh hồn bốc lên xung quanh biển lửa, tràn ngập màu tự sắc. Tại nơi kim quang chiếu dọa xuống, giống như là hấp lực mạnh mẽ, cường chế mà quanh co vạn vẹo, đột nhiên không ngừng bùng phát ra long ấn, ngắn ngủi vài cái chớp bắt. Cả một cái vùng biển lửa xung quanh đều là tiêu thất trong vòng không gian của long ấn. Nhưng mà, ngày lúc đó, cả cánh tay tiêu viêm từ từ thẩm thấu một cái loại tự sắc họa diễm biển lửa. Tiêu tán cho không gian linh hồn chỉ còn có Tam thiên diễm viêm hỏa cùng với tiêu viêm đối mặt Nhưng trong mắt đó Giờ đây hoàn toàn tràn đầy vẻ khủng hoảng Thân thể to lớn không ngừng lùi về sau Người thua Nhìn tam thiên diễm viêm hỏa lộn ra vẻ khủng hoảng Hơn nữa bắt đầu lùi về sau tiêu viêm mỉm cười Kim quang trong tay Hắn vắt ra mạnh mẽ Gạo tét đuổi theo nó Duy trì cuốn quanh tam thiên diễm viêm hỏa ảng giết cào dậy ruộa bên trong nhanh chóng kéo về phía long ấn càng tới gần long ấn thân thể khổng lồ Tam thiên Diễ với họa càng bị thu nhỏ lại nhanh chóng cuối cùng hóa thành mực cái tia tự sắc họa mang hút vào trong kim qug của long ấn trong lòng bàn tay tiêu yêm nhìn Tam thêm Diễ với biến mất trong lòng tay tiêu viêm mới hoàn toàn thợ dài nhẹ nhõm đây là linh hồn giao chiến Nó không lên lùi bước về sau Mặc dù lực lượng song phương kém xa thế nào đi nữa Cũng không lên lùi bước Phát Tiêu viêm ngởng đầu nhìn quanh trận đồ không gian linh hồn Thản nhiên hô lên Âm thanh quanh không gian Nhất thời là dậy sóng kịch liệt Sinh ra vô số mảnh vỡ không gian nhỏ Lộ bể Tại khoảng khắc linh hồn không gian phát lộ Tiêu viêm đang trong tinh vực tràn ngập tử sắc hỏa diễm cũng chậm rãi mở mắt. Hai trọng mắt đen nhánh mở ra cho con ngươi sẹt qua chút màu xanh biếc cùng với màu tím. Màu hỏa mang nhìn có vẻ hết sức quỷ dị. Hai mắt tiêu viêm mở ra đầu tiên nhìn về tử sắc hỏa diễm phía đối diện. Trong đồng tử của nó đã gần như hoàn toàn mất đi thần thái. Trở lên trì trệ xuống một chút. Thế thấy tiêu viêm cũng than nhẹ một tiếng. Loại trận đấu vốn là người chết ta sống. Không có con đường thứ ba để đi. Hắn lúc này có thể có chút thường khóc thút thít mà thở dài một tiếng. Nhưng nếu như Tam Thiên Dĩ Pháp Họa rằng được thắng lợi thì chắc chắn sẽ là đắc ý đốt thân thể quán thành cho bụi mà không có chút cảm xúc nào. Tranh đấu sinh tử vẫn là than khóc. Cũng không tồn tại cái gì phân biệt chính ta. Tiêu viêm chậm rãi đứng dậy đi tới trước mặt tiểu hỏa lòng Nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên trái nó Búng ra một cái luồng hấp lực Biến nó thành một cái cỗ tử sắc hỏa diễm cực kỳ lồng đậm bay lên Nhìn ngọn tự sắc hỏa diễm này Tiêu viêm nhẹ nhàng thở dài Đây chính là căn nguyên tri hỏa của tam thiên Diễm viêm hỏa mà hắn ước mơ Để có được nó, hắn tử hắc giác vực xa xôi Vạn dặm chạy tới trung châu Thiền tần vạn khổ và đắng ngàn cay, cuối cùng cũng là đạt được nguyện vọng. Yên tâm đi, ta sẽ không bôi nhọ danh danh của ngươi trên bảng sĩ hỏa đâu." Tiêu Viêm nhẹ giọng tự nói rồi mở miệng, hút ngọn lửa từ sắc hỏa diễm vào trong bụng. Căn nguyên chi hỏa vừa mới nhập thể Lặng Yên, tràn ra một cái luồng nóng rực, cơ thể hắn. Tiêu Viêm khoanh chân ngồi, hai cái ngọn lửa xanh biếc, hỏa diễm và tự sắc hỏa diễm từ trong lỗ chân lông trên cơ thể bắn ra. Thành công chiếm được căn nguyên chi hỏa của tam thiên diễm viêm họa, tiêu viêm phải làm ngay lập tức chính là để cho nó triệt để luyện hóa, sau đó dung hợp nó cùng với lưu ly liên tâm họa, thúc đẩy phần quyết tiến hóa. Tuy nói có long ấn nên tiêu viêm cơ hồ lấy được quyền khống chế tam thiên diễm viêm họa, nhưng dị họa bảng bài sách này cũng không kém, vô số năm ngưng tụ, khó có thể xóa đi ngạo khí của nó muốn đem nó luyện hóa, phải tốn không ít thời gian. năm đó tiêu viêm để luyện hóa được vẫn là tâm viêm đợi gần 3 năm, thì lần này có lẽ không lâu như vậy, nhưng quyết không phải việc một ngày, hai ngày mà có thể thành công. Tiêu viêm nhắm mắt ngồi xuống, họa cháo xanh biếc quanh thân cũng là chậm rã nhàn nhà rồi biến mất. Họa cháo biến mất, tự sắc họa diễm tràn ngập xung quanh tinh vực. Liền mãnh liệt chào tới, nhưng ngay khi chúng tới gần tiêu viêm thì một khoảng cách 1 triệu bị phân ra, rồi như thuận ở bên cạnh hắn, sáng vảy như đằng chiêu bãi. Tiêu Viêm tránh được biển lửa, nhưng tinh yêu khôi lại mất đi hỏa cháo che chở, trên thân thể nó liền từ, từ cháo ra một cái mẫu kim quang nhàn nhạt. Tuy nó cũng cách Tiêu Viêm khoảng 1 triệu, nhưng bây giờ nhiệt độ trong tinh vực đang cao đến đáng sợ, giống như là cá chưng trong nồi. Tiêu Viêm có thể miễn dịch nhiệt độ này nhưng nó thì không. Đến thân thể nó chảy ra một ít chất lỏng màu vàng Bất quá theo kim sắc chất lỏng chảy xuống Thân thể rực rỡ kim sắc này Cơ hội đang biến đổi cực kỳ trộm rãi Thành một cái ám kim nhàn nhạt Nhìn qua càng thâm trầm thần bí hơn Xem ra cũng giống như là thiên yêu khôi đang hấp thu Mấy cái lôi đình bằng bạc Dưới cái lồi tinh vực thiên nhiên này Nó cũng đang bị nhiệt độ cực kỳ nóng Gia niệm ể cũng biết thời gian luyện hóa Tam Ththiền Diữ Hỏa cần không ít thời gian nhưng hắn vẫn không ngờ rằng khẽ cái đóng mắt của hắn liền trôi qua lửa năm trong vòng lửa năm này tình vực vẫn nặng yên như trước nhưng quên ngoài tinh vực lại trở lên hỗn Loạn Từ lúc tinh vực đóng cửa ngày thứ ba tiểu ý tiên vẫn cố ý yêu cầu Tam cự đầu mở tình vực ra cứu người Tam đại cự đầu cũng không làm gì được hơn nữa huyền y ở giữa trong Phần giải chu toàn thì ngày thứ bảy họ liền mở tinh vực Nhưng khi mở ra không gian đại môn Biển lửa đáng sợ như hồng hoang mãnh thú Chào ra Nếu không phải tam đại cử đầu sớm chuẩn bị Chỉ sợ xảy ra tai lãn không nhỏ Xảy ra tình huống này Mặc dù trong lòng tiểu ý tiên nóng như lửa đốt Cũng không thể yêu cầu tam đại cử đầu mở ra lứa Bất quá cũng may có tự nhiên cảm ứng được Nếu không nàng cũng khó có thể chịu được Thời gian dày vò trong lo lắng Sau lần mở ra ước chừng một tháng Tam lại cửa đầu lại mở ra thêm một lần nữa Lần này huyền không tử một mình đi vào Bất quá hắn ở trong đó 5 phút đồng hồ liền chật vật chạy trốn trở về Vì tinh vực đóng cửa Dẫn đến nhiệt độ bên trong càng ngày càng khủng bố Mặc dù lấy lực lượng của huyền không tử Cũng không chống rỡ được Chỉ có thể chạy trốn Thấy bộ dáng chật vật của huyền không tử Trong lòng mọi người đều là chìm xuống Thực lực Đấu tôn không có thể ở lâu trong tình vực vướng chi là tiêu viêm. Bất quá đám người tiểu y tiên đều ôm hy vọng mỏng manh, ôm một cái cây cứu mạng cuối cùng chính là long ấn trong bàn tay của tự nhiên. Hiện tại tiểu y tiên chỉ có thể ký thác kỳ vọng vào lòng ấn. Còn tồn tại này, nếu có một ngày long ấn đột nhiên biến mất chỉ sợ làng chân chính bằng tầm nguội lòng. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người bắt đầu không còn ôm hy vọng việc tiêu viêm còn sống. Mặc dù đám người Huyền không từ cũng là âm thầm thở dài, ai có thể đoán được thời gian một quán quân đan hội lại rơi vào kết cục như vậy. Trong khi vô số người phải khóc, tuốt tha, tuýt tít thành thầm không thương tiếc, thất thểu thi thào thốn, tức tim trong tâm tư tưởng thôi thanh thản. Tình tứ tàn tạ, tái tái tê. Trong lòng tình vực sống như là tử vực Truyền sang dao động rất nhỏ chương 1198 Thôn phệ dị hỏa Trong tình vực tràn ngập tử sắc hỏa diễm Nhiệt độ kinh khủng Theo hỏa diễm càng ngày càng nóng rực Thậm chí ngay cả không gian Cũng trở nên vô cùng vặn vẹo Nếu không có một cái tầng phong ấn Cách trở bên ngoài không gian kia Chỉ sợ chừng này hỏa diễm trong dây lát Sẽ bắn ra giống như là một dãy núi lửa Bị áp chế Đem đến tai lạn khủng kiếp Quỷ diệt thánh đan thành Trong trung tâm tử vực Hỏa diễm Có một cái vị trí không gian trống rỗng Nơi này không có chút hỏa diễm lưu động nào Tất cả ngọn lửa lưu động đến đây Đều là bị phân lưu mà vụt bung ra ngoài Tại khu vực Hư không của tinh vực này Một thân ảnh hơi gầy đang khoanh chân ngồi Mà thân thể mơ hồ hiện ra Một ngọn lửa Nầu tím lượn lờ quanh thân Mỗi một lần họa diễm này bốc lên Đều làm cho tự sắc Hỏa hải nhìn không thấy cuối Lội lên một trận ba rộng kịch liệt Đối với sự thay đổi của họa diễm xung quanh Người trẻ tuổi kia rốt cuộc Không hề phát hiện Hắn từ trong lúc nhắm mắt Đến giờ đã gần 8 tháng Trong 8 tháng này Thân thể chưa từng có động tĩnh nào ngay cả hô hấp hắn cũng đều trở nên thắp đến không thể nghe thấy nếu không phải có một tia sinh c cơ vẫntà dao động bền quanh thân thể nghỉ ngơi chỉ sợ ai nhìn thấy cũng cho rằng đó là một thi thể không chút nào khí tức sau khi hắn đang ngồi như là một cái lão tăng nhập định một ngọn lửa màu l tím lặng yên thập thấu, Theo từng lỗ chân nồng Ra tay mà ra Nó giống như dễ cây quấn quanh Các vị trí khác trong cơ thể Dùng một cái phương thức kỳ dị Rèn luyện cơ thể ra tay cơ bắp Thậm chí là xương cốt của hắn Trong sự rèn luyện bậc này của tử Hỏa xiếm Ra tay tiêu viêm trước kia Có chút trắng bạch dần dần trở lên Màu cổ đồng Nhìn qua lại làm cho thân hình của hắn Càng thêm tràn đầy sự lực lượng Theo trạng thái tĩnh lặng quán tựa hồ hô hấp của toàn bộ tinh vực đều dung hợp vào nhau, mỗi một lần hô hấp của tiêu viêm tăng lên, hỏa hải trong lòng tinh vực đều là lội lên trận trận khói lửa, mà đợi khi hô hấp của hắn nhẹ nhàng, thì ngọn lửa lại bình ổn, yên lặng trở lại. Tinh vực lại quay về với yên tĩnh, cùng với loại hít thở này thời gian như là đồng hồ cát lặng yên trôi qua đến một ngày tinh vực vẫn vắng ngắt giống như là dĩ vãn không chút sinh khí nào tồn tại. Trong tử vực hỏa diễm này, bỗng nhiên nghe được một cái tiếng hỏa diễm ào ào quét qua vang. Những cái tiếng vang này mang theo một loại hơi thở tử vong, làm cho người ta càng thêm thấy vẻ hoang vu. Trong khu vực hỏa hải yên tĩnh, đột nhiên có một cái tia dao động truyền ra theo phương hướng dị động, nhìn lại chính mình là cái mảnh đất trống rỗng hỏa hải kia. Sau phút này, thân thể tiêu viêm đang nhập định ngọn lửa màu lâu tím liên tục trao ra không ngừng, cuốn quanh nhấp nháy. Cuối cùng, họa diễm mơ hồ hóa thành một cái hạ lòng khổng lồ màu lâu tím chừng 10 trượng. Nếu có thể nhìn thấy rõ ràng, họa lòng lâu tím này hiện chính là bản thể trước kia của Tam Thiên Diễm Mơ Hỏa. Bất quá Tam Thiên Diễm Mơ Hỏa màu lâu tím hiện này đã có thể thâm trầm cùng với huyền bí cao hư không mà ngọn lửa màu lơ tím chiến cứ một cái thân thể họa diễm khổng lồ bao phủ lên thân hình tiêu viêm, thân thể khổng lồ ngẩng đầu hét lớn, tạo thành một tiếng gầm kinh thiên động địa, tiếng gầm vang vọng trong tinh không tĩnh mịch. Ầm. Theo tiếng gầm vang lên, ngọn lửa tự sắc họa diễm đang yên lặng nhất thời trở nên dữ dội điên cuồng, giống như bị một cái hấp lực kỳ dị ngưng tụ thành từng đạo hắc hỏa không ngừng trào đính, cũng bị hút vào bên trong cái miệng khổng lồ của hát hỏa, hư không kia. Càng ngày càng nhiều tự sắc hỏa diễm bị cự lòng cắn nuốt, màu tím thân thể cũng càng trở nên lồng đậm hơn nhiều, mỗi một cái vẩy của nó cũng trở nên rất sống động, ngày càng giống thật. tự sắc hỏa hại trong tình vực kia khổng lồ, mặc dù cự long liều mạng thôn vệ, nhưng chưa làm cho diện tích của hỏa hại giảm bớt bao nhiêu. Lực lượng hỏa diễm này là do tinh thần lực của Tam Thiên giết với hỏa nguyên tụ vô số năm mà thành, muốn đem nó hấp thù hoàn toàn chỉ sợ hiện tại Tiêu Viêm khó lòng làm được. Cự Long thôn phệ đủ từ sắc hỏa diễm mới cảm thấy thỏa mãn, thân thể cao lớn từ từ thu nhỏ lại, hóa thành một cái ngọn lửa lâu tím chui vào trong thiên linh cái của Tiêu Viêm. Khoảng khắc đó hai tròng mắt đã đóng, hơn nửa năm rốt cuộc cũng run run mở ra. Hai trọng mắt đen nhánh, mở ra nhất thời tử hạt hỏa diễm trong mắt, thiêu đốt cháy lên, hai đạo hỏa mang từ trong hai mắt giống như là hai tia laser, bắn mạnh, ra, rách rách hỏa hải, tạo thành hai cái khe, hở khổng lồ chừng 10 thước, hỏa mang xẹt đến, đầu, hỏa hải bốc một trận rồi chậm rãi thu lại, bù, Một cái hơi thở nóng dị thường Chậm rãi theo ít hầu tiêu viêm Một gụt lên Theo ngụm khí này phun ra Thì có vẻ cổ đồng trên thân thể tiêu viêm Cũng từ từ thu liễm Cuối cùng là cũng thành công rồi sao Tiêu viêm chậm rãi cúi đầu nắm chặt hai bàn tay Phù một ngọn lửa màu lâu tím liền tuôn ra Đây chính là dị họa mới của hắn Từ ba loại dị họa Tàm thiên diễm viêm họa thành liền địa tâm họa Cũng vẫn là tâm viêm dung hợp mà thành tự hạt hỏa diễm này. Tiêu Viêm không biết mấy cái dị hỏa ở gần đầu dị hỏa kia kinh khủng tới mức nào, nhưng dựa theo suy đoán của hắn thì dị hỏa mới sinh ra cũng có tư cách đứng vào 6 loại đầu tiên. Tùy theo đó là do ba loại dị hỏa hợp mà thành, ngày sau dị hỏa liền gọi là Tam Thiên Liên Tâm Hỏa đi. Nhìn Từ hạt hỏa diễm trong tay, Tiêu Viêm mỉm cười nói khẽ, bàn tay Tiêu Viêm nắm chặt lại, đem tử hạt hỏa diễm thu vào trong cơ thể. Song hắn đột nhiên mở rộng, phía trên đầu phát ra một cái tiếng kêu thoát thành như là tiếng hạt trảo trong tinh vực tĩnh mịch. Tiếng kêu ngân nga mà xương cốt của Tiêu Viêm đột nhiên cũng vang lên, kèm theo là một hơi thở mạnh bạo kinh người phát ra. Theo hơi thở mạnh mẽ này của Tiêu Viêm, hỏa hại trong tinh vực cũng thay đổi theo, bắt đầu bạo động dữ dội, hỏa diễm giống như sóng lớn bên trong biển lửa điên cuồng gào thét, với cái ngọn lửa khổng lồ cao trăm như gió lốc, hình thành một cái hỏa long bao quanh thân thể Tiêu Viêm rít gào. Đấu tông tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh, thất tinh, hơi thở Tiêu Viêm giờ phút này liên tục tăng lên. Làm cho người khác lưu cả lưỡi Nếu có người ở chỗ này Chỉ sợ là bị loại tốc độ thăng cấp này Làm cho chút choáng váng Người khác cần mấy năm thậm chí mấy chục năm mới có thể Tăng được Vậy mà lúc này thực lực của ắn Nhìn là bão tố vượt qua trong vòng 2-3 phút Một màn kinh khủng như vậy Dù người khác có định lực tốt Chỉ sợ phát điên lên mất Loại này đâu phải là đi máy bay Cho dù là ngồi tết lửa Cũng không đến tốc độ khủng bố này Hơi thở điên cuồng tăng vọt trực tiếp tiến tới thất tinh rồi tăng mạnh, đạt tới cửu tinh, gặp phải trở ngại mạnh mới từ từ đình trệ, cũng là hoàn toàn dừng lại, tiếng kêu thanh thoát cùng với thanh thế kinh thiên động địa cũng từ từ yếu bớt, mà hỏa diễm đào phòng cũng không còn ở bên cạnh. Từ từ ngưng lại. Song trưởng nhẹ nhàng hạ xuống, cảm thụ được đấu khí bàng bạc trước kia chưa bao giờ có chảy trong kinh mạch. Tiêu viêm nhịn không được dên gì một tiếng Loại cảm giác thăng cấp này thực sự là quá mức tuyệt vời Phần quyết quả nhiên là thần bí công pháp Đệ nhất đẳng trong thiên hạ Bàn tay nhẹ nhàng Nắm Có cái uy lực uy nghiêm mênh mông này quả thực Tiêu viêm có xúc động muốn đem phiến công gian này đánh nát ra Lúc này tiêu viêm tin tưởng Nếu tiếp tục gặp mộ cốt lão nhân Tất nhiên sẽ không như trước đây Chỉ có thể chạy trốn Cửu tinh đấu tông Cảm giác được đấu khí trong cơ thể một chút Khóe miệng của tiêu viêm cũng mở rộng cười năm đó thôn vệ vẫn là tâm viên Hắn từ đấu linh tới đấu linh đỉnh Đấu linh đến đấu vương đỉnh Mà lúc này cơ hồ Đã vượt qua một cái cấp bậc Tuy rằng Nhìn có vẻ không được cuồng mãng như trước Nhưng tiêu viêm lại hiểu được Cấp bậc của đấu tông hơn xa cái đấu linh Tới đấu vương cấp bậc Không chỉ là khoảng cách năng lượng, một người có thể thuận lợi tới từ đấu linh tiến vào đấu vương, nhưng thời gian tiêu hao có lẽ kém xa so với thời gian để cho đấu tông tăng đến một tinh thực lực. Đây là so sánh giữa hai cái cấp bậc, sao có thể đem so mà tính toán. Nếu như thời điểm năm đó thôn phệ vẫn nạc tâm viêm mà tiêu viêm đạt đến tứ tinh đấu tông, Chỉ sợ thực lực quá nhiều lắm chỉ tăng đến tam tinh là cùng. May mà tam thiền diễm viêm họa lại không phải là bài danh thấp so với vẫn nạc tâm viêm. Lăng lượng ưng tụ được cũng hơn xa vẫn nạc tâm viêm, có thể sánh bằng. Tiếp viêm cười cười, phi thường hài lòng về trạng thái bản thân hiện giờ. Ánh mắt đột nhìn thoáng nhìn về, thiên yêu khô bên cạnh lập tức cũng ngẩn người. Giữa phút này người nó đã chuyển thành màu ám kim. Nhìn qua... Làm cho người ta có cảm giác kỳ dị không thể nào Làm cho nó cứng cáp hơn nữa Được như thế này là vì nhiệt độ rèn luyện ở đây sao Tiếp hiểm giật mình nhìn thoáng qua có chút hiểu Nhiệt độ trong lòng tinh vực này cao đến mức đáng sợ Nếu như Hắn không thôn phải thành công tam thiên diễn với mọi Chỉ sợ kết cục cực kỳ thích hạm Bây giờ sức chiến đấu của thiên yêu khôi Hẳn là mạnh hơn không ít Không biết có hay không có thể thắng được mộ cốt lão nhân Tiêu viêm Hăng hái nhìn Thiên yêu khôi Liếc mắt một cái liền Phất tay thu nó vào trong nạp giới Ánh mắt mới chuyển về hướng tự ác họa hải Tràn ngập trong tinh vực này Những thứ này đều do tinh thần Chi lực của tam thiên diễp Với họa ngừng tụ vô số năm tháng biến thành Nếu mà phải để cho chúng ở lại lơi này Quả thật là có chút lãng phí Một khi như vậy Vật gì có thể dùng liền để cho ta Hắc hắc Tiêu viêm cười cười bàn tay hướng về phía Hỏa hải đột nhiên nắm chặt lại chương 1199 Hỏa lôi tự Bàn tay tiêu viêm nắm lại Một cái luồng hấp lực đáng sợ Theo đó bụng phát ra Từng luồng tự sắc hỏa diễm bằng bạc Hóa thành những cái cột trụ gạo thép ùn ùn kéo đến lòng bàn tay tiêu viêm Ngưng Nhìn hỏa diễm hội tụ trong tay Tiêu viêm quát khẽ Tiếng quát vừa rứt năng lượng trong lòng bàn tay tiêu viêm đột nhiên xoay tròn Dựng lên thành một cái hỏa diễm phong bạo Lốc xoáy Xoay tròn càng lúc càng kinh khủng Cuối cùng hóa thành những cái hố đen Tiếng ô ô trầm thấp không ngừng phát ra Làm cho không gian nổi lên từng trận dao động Mà khi tốc độ nhanh đến mức một cái mức độ kinh khủng Thì họa diễm phong bạo cao trường 10 trượng lại bắt đầu nhỏ dần đi Lửa giờ sau Lốc xoáy đã chỉ còn lớn chừng 3 cái nắm tay Thế nhưng Thế lại vẫn chưa làm cho tiêu yên hài lòng Bàn tay hắn nắm chặt lại Lốc xoáy đột nhiên ra tốc thêm một lần nữa Ô ô Làn sóng chấn động Đáng sợ từ xung quanh họa lưu khuếch tán ra Một lát sau Họa màng trợt bộc phát ra một cái luồng cường quang chói mắt, những tiếng ô ô kỳ dị đột nhiên vang lên. Hảo quang tan dần, một cái hạt trâu nhỏ bằng nắm tay trẻ con, màu tử hắc cũng là xuất hiện trong tay tiêu viêm. Phía trên bề mặt màu tử hắc của viên trâu, mơ hổ có một cái loại hoa văn kỳ dị hiện lên, nhìn qua có vẻ trong suốt, mà bên trong tựa như còn có một ngọn lửa. Hừng hực đang không ngừng thiêu đốt Nhìn tử Sắc trâu Thể hình thành này Tiêu viêm cũng khẽ thở vào nhẹ nhõm Trên chán đã là có chút Mồ hôi lạnh Xem ra ngừng tụ thứ này cũng không phải là đơn giản Như trong tưởng tượng Loại trúc thể ngừng tụ từ họa diễm này Gọi là họa lôi tử Tiêu viêm từng phát hiện thứ này ở Trong một số quyển trục mà dược lão lưu lại Họa lôi tử này cũng khá kỳ dị Cần phải sử dụng thủ đoạn đặc thù đem loại hỏa diễm đồng chất áp xúc lại tới cực điểm, cuối cùng hình thành dạng hạt trâu như thế này. Chế tạo thứ này yêu cầu trình độ khống chế linh hồn cực kỳ khắc nghiệp. Bởi vậy, khi áp xúc không cân bằng sẽ dẫn đến hỏa diễm bạo phát. Đến lúc đó thì hậu quả phản vệ rất nghiêm trọng. Nếu như không phải thực lực tiêu viêm hiện giờ tăng mạnh thì cũng không dám thử chế tạo hỏa lôi tử này. Tuy nhiên, hỏa lôi tử mặc dù chế tạo rất phiền toái Hơn nữa còn mang theo tính nguy hiểm Nhưng quy lực của nó không thể nghi ngờ Lực phá hoại của thứ này cũng dựa trên nguyên liệu chế tạo của nó mà ra Quy lực của tam thiên diễm với hỏa thì không cần phải nói Hỏa diễm này ngưng tụ linh hồn lực mệnh mông Chính là nguyên liệu tốt nhất để chế tạo hỏa lôi tử Theo viêm đoán, một viên hỏa lôi tử hắn chế tạo ra từ tam thiên diễm với hỏa Nếu dùng bất ngờ thì cường giả đỗ tôn mà không kịp xử lý cũng sẽ vào kết cục thầy thạc đang cùng với các địch nào đó giao thủ. Đột nhiên sử dụng thứ này hiện nhiên chắc chắn rất khả quan. Chế tạo thành công họa lôi tử, tiêu viêm lấy từ trong lạp giới một cái gỗ, hộp ngọc gỗ. Cẩn thận cất nó vào, thứ này chỉ có thể dùng hộp gỗ. Nếu là dùng hộp ngọc sẽ mất đi cân bằng trong đó Đến lúc đó, lấy xa sẽ phát lộ ngay trong tay mình Quả thật là một trò cười Tiêu hiểm thành công chế tạo một quả vẫn chưa dừng tay Đây lại quả thực là một lơi Luyện chế do họa diễm thiên nhiên tạo thành Bên ngoài rất khó gặp được Tất nhiên hắn phải luyện độ rồi mới có thể bỏ qua Đến lúc gặp được cường giả đấu tôn mà vứt mười mấy quả Họa lôi tử này ra củng lúc cho dù thực lực như mỗi cốt lão nhân kia, không biết sẽ bị lộ tan xác thành cái dạng gì. Trong lòng lệ lên ý này, tiêu hiệp cũng nắm chặt bàn tay cười hắc hắc, hít mạnh một hơi, hấp lực lại bụng phát ra. Dưới cái lực hút này, tinh vực đang tĩnh mịch một lần nữa sôi trào lên. hỏa diễm phong bạo gạo thét thiếu đốt xung quanh, dư chấn kinh khủng làm cho không gian, vỡ già thành không ít khe hở đen kịt. Bởi vì uy lực mạnh mẽ của họa lôi tử, Chế ra từ 3 thiên diễm viêm họa Tiêu viêm miệt mài chế tạo như không biết mệt mỏi Chế tạo những cái họa lôi tử Lại tiêu hao không phải là nhỏ Mặc dù thực lực tiêu viêm chỉ có thể tạo ra chừng 18 viên cũng đã bị vắt kiệt sức Không thể ngừng tụ tiếp Cảm thấy vậy tiêu viêm cũng biết tốt xấu Mà ngồi xếp bằng tù luyện hồi phục Lừa giờ sau Sự tiêu hao trong cơ thể hầu như không còn Đấu khí khôi phục đến 7 phần Trong lúc khôi phục đấu khí tiêu viêm Cũng kinh nghỉ nhận ra hiện giờ Phần quyết cuối cùng cũng đã đạt tới địa giai cao cấp. Từ chất năng lực hấp thu cho đến luyện hóa của tiêu viêm tăng mạnh hơn rõ rệt. Ngày trước cần phải có lượng ngày mới khôi phục được đấu khí, hiện tại không cần đến một sờ đã khôi phục hoàn toàn. Đó chính là cái tốt của phần quyết tiến hóa tiềm tới. Hơn nữa, lấy cái sự đặc thù của phần quyết, công pháp địa giai cao cấp bình thường xa xa mới bằng nó. Xét theo tiêu viêm, phần quyết hiện giờ chỉ có thể coi là nhất công pháp dưới thiên giai công pháp. Đương nhiên nếu là một ít tế lực từ thời viễm cổ hoặc là công pháp chủng tộc truyền thừa thì khó nói. Nếu như cổ tộc của Huân Nhi truyền thừa nhiều năm như vậy, nói không chừng sẽ có công pháp đấu ký trấn tộc. Nhưng mặc kệ thế nào đi nữa, hiện giờ Phân Quyết đã từ từ lộ ra tiềm năng của nó, tu lệ Phân Quyết mà có thêm dị họa tăng phúc, quy lực tự nhiên sẽ là cực kỳ khủng bố. Bây giờ chỉ bắn như vậy dù tiêu viêm... Không sử dụng bất kỳ đấu kỹ nào Thì có là cường giả đấu tông đỉnh phong Ngay trước mặt hắn Chỉ sợ không phải đối thủ quán hắn Nghĩ tới đây tiêu viêm Không khỏi nhớ tới Đại trưởng lão của băng Hà Cốc ngày đó Để đối phó với nhiều cường giả như vậy Tiêu viêm dùng hết mọi thủ đoạn Nhưng bây giờ hắn gặp lại ác khác Tiêu viêm đảm bảo tên kia Không có chút cơ hội nào để xuất thủ Trong lòng tự vui sướng một phen Tiêu viêm đứng dậy một lần nữa muốn chế tạo một ít họa lôi tử Nhưng ngạc nhiên phát hiện Hắc hỏa diễm còn dư lại trong tinh vực Đã không còn nhiều tinh thần chi lực lắm Loại hỏa diễm này mà chế tạo họa lôi tử Không chỉ là uy lực kém đi Mà còn không thể bảo tồn được lâu dài Đến thời gian đó sẽ tự động tiêu tán Cứ như vậy thì giá trị sử dụng cũng không lớn Nhìn thế vậy tiêu viêm cũng đành Lắc đầu bỏ qua cái ý muốn Muốn luyện chế trăm Tám viên Ánh mắt đạo qua một vòng, hắn liền đạp họa tiến tới không gian đại môn, cũng là tới lúc lên đi ra rồi. Trong lúc tiêu viêm luyện chế hỏa lôi tử thì đan tháp cũng vì vậy mà lâm vào khẩn trương. Cơ hộ ánh mắt cương dạ đan tháp đều ngưng trọng nhìn đến bầu trời, là đang xuất hiện không gian vặn vẹo kịch liệt, trong đó mơ hồ có một loại nhiệt độ cực kỳ kinh khủng đang tràn ngập ra, làm độ nóng cổ vùng xung quanh đều tăng cao. Mạnh bầu trời kia, người đan tháp tự nhìn rõ đó là địa phương gì? chính là tinh Ch Là một trong những cấm địa của đàn tháp Ai cũng nhớ khoảng hơn nửa năm trước Huyền công tử mang theo bộ dáng trật vật chạy ra Với thực lực cường rãi như vậy Còn không dám ở lâu trong đó Thì nói gì đến những người khác Hơn nữa Nếu hỏa diễm trong tinh vực hoàn toàn bùng lộ Thì chỉ sợ toàn bộ thánh đàn thành này Sẽ biến thành một cái tòa phế tích trong nghe mắt Mà giờ đây tinh vực hơn nửa năm không có động tĩnh Lại đột nhiên có dấu hiệu bùng lộ Thậm chí nó mang theo cái cảm giác không thể chống đỡ Điều này làm cho toàn bộ Thánh Đan Thành hột phi phách tán. Tực lực từ đấu hoàng trở xuống lập tức lùi lại. Các cường giả còn lại chính là chuẩn bị kết trận bảo vệ Thánh Đan Thành. Trên bầu trời ba người huyền không tử đang lươn lực. Sắc mặt cũng là ngừng trọng ban bố mệnh lệnh. Bọn họ có thể thấy được sự thay đổi của tinh vực. Nó đã trở nên hoàn toàn bạo động. Nếu bùng lộ ngày lúc này thì là một cái loại tai họa khủng khiếp, loại tai nạn này dù là thánh thành cũng chịu không nổi. Huyền y Thiên Không tử, chúng ta hợp sức tăng thêm phong ấn. Sau khi truyền sắc mệnh lệnh, Huyền Không tử ngưng trọng nhìn hai người bên cạnh trầm giọng nói. "Ừ, Huyền y cùng với Lôi tử cũng trọng gật đầu. Bọn họ cũng hiểu được lực phá hoại của tình vực bùng nổ. Điệu Y Tiên, chúng ta có cần rút lui không?" nhìn một tòa kiến trúc của đàn tháp thiên hỏa tôn giả khẽ cao mày nhìn không gian vận vẹo kia, nói với tiểu Y Tiên, hiện giờ tiểu Y Tiên mặc quần áo màu trắng, chẳng qua hai má gậy hơn 6 cái trước rất nhiều. Nghe được lời của thiên hỏa tôn giả, tiểu Y Tiên lắc đầu nhẹ giọng nói, ta muốn chờ hắn. Ai, thiên hỏa tôn giả than nhẹ một tiếng nhìn thoáng qua tự Nghiên đang buột dầu bên cạnh. Láng bây giờ không ngừng cầm lấy sợi tóc khuấy động vào kim quang ấn phù trong lòng bàn tay, khẽ thầm thì, lòng ngẩn vẫn không có gì khác lạ. Tiểu biếm chắc chắn không có việc gì Nhưng vì sao lâu như vậy còn chưa có tin tức Vừa nói chuyện lãng liếc nhìn tiểu y tiên bên cạnh Hai trọng mắt tiểu y tiên đang nhìn Chằm chằm xóa động không gian trên bầu trời Tăng thêm phong ấn Trên bầu trời huyền không tự hét to một tiếng Ba đạo quàng màng mạnh mẽ lướt vào không gian mơ hồ nhập vào trong đó Tạo thành từng cái đợt cưỡng sóng vô hình Lặng yên khuếch tán ra Sau khi ba người huyền không tự Toàn lực thi triển phong ấn Không gian dao động kia cũng là từ từ bình tĩnh lại, nhưng cũng đợi cho mọi người trong thành vui mừng, không gian nơi cửa vào tình không vực đột nhiên vặn vẹo một cái khe nứt quỷ dị xuất hiện trước mặt, ánh mắt ngơ ngác của những đám người huyền không tử làm lại nhìn không gian quỷ dị vỡ ra sắc mặt của ba người huyền không tử trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Ấm ẩm ầm, thanh âm vừa rất thì khe, không gian kia đột nhiên rung mạnh một cái luồng Từ ác hỏa diễm như là gió bão, khuếch tán ra toàn bộ thành đan thành, trong phút chốc nơi này lâm vào khủng hoảng, kết đại trận, sắc mặt Huyền công tử xanh mét phẫn nộ quát. "Rõ!" Phần đông cường giả của đan pháp đồng thanh hét lên, từng luồng đấu khí hùng hồn bạo phát giữa bầu trời. "Khụ khụ, hỏa diễm chết tiệt này trở về cho ta!" Ngay thời điểm cường giả đan pháp chuẩn bị kết trận, trong cái gian đang tích tụ từ sắc khọa diễm kia, một thân ảnh gầy gò chậm rãi hiện lên, mơ hồ còn mang theo vài tiếng mắng chửi. Khi âm này vang vọng, thân dậy đám người Huyền Không tử và tiểu Y Tiên trên tòa kiến trúc bên cạnh cũng lạ cứng ngắc lại trong nháy mắt.